Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gặp phải chuyện tâm linh như vậy Vậy thì cũng được Nhưng giờ cậu đi thì không định lấy kết quả nữa sao Cậu lấy giúp mình đi già nhân nhân qua thứ không thể đợi thêm được nữa Bội bội Làm phiền cậu vậy nhé Được rồi, cậu không cần mình đi cùng cậu à Không cần đâu, mình bây giờ cũng không gấp lắm Chắc chưa đến mấy ngày là về rồi Coi như mình đi thư gian ít bữa Cậu cũng ở nhà nghỉ ngơi nhiều vào nhé Thấy cô kên định như vậy Trần Bội chỉ có thể gần đầu đồng ý. Thực tế thì chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cho cô không làm được về gì cả. Ai có thể ngờ được rằng vừa mới bước bước đi đầu tiên và cuộc hành trình đã gặp phải chuyện có thai tại trời này rồi. Trần Bội cảm thấy trong lòng thực sự rất mệt mỏi. Cô không thể lạc quan được như Giản Nhân Nhân. Nếu như là một quay thử thai có sự nhầm lẫn thì còn có thể hiểu. Không thể có chuyện quay nào cũng sai sót được. Hơn nữa, hai vạch hiện lên còn vô cùng rõ nét. dàn Nhân Nhân về nhà chuẩn bị mấy bộ quần áo rồi vội vàng lên đường ngay Trên vợ ở nhà cũng không biết phải làm gì chỉ biết ngồi đối diện với cái tivi than thở một hồi lâu với giản nhân nhân mà nói giờ đây không có chuyện gì có thể vui mừng hơn việc cô có thể trở lại hình hài ban đầu trụ trì chính là niềm hy vọng của cô đến cả tâm trạng u ám về chuyện mang thai cũng tốt lên phần nào chặng đường từ đế đô tới chùa cũng không phải xa lắm đi xe buýt cũng chỉ mất mấy tiếng đồng hồ đến chiều Là giản nhân nhân đã tới nơi rồi Cô bắt taxi Bảo đưa đến chỗ trọ mà lớn trước cô đã ở Vừa tới nơi Bà chủ nhìn cái đã nhận ra cô ngay Bác Khai rất vui mừng Thậm chí còn đích thân giống bếp Làm cho cô bắt mì Giản nhân nhân ngồi ngay ở phòng khách Vừa ăn mì vừa nói chuyện với bà chủ Còn chưa ăn xong Điện thoại của cô lại vang lên Lần này là Trần Bội gọi điện tới Cô biết Trần Bội gọi điện tới Là để báo cho cô biết kết quả Nụ cười trên môi cô đã nhắn đi nhiều Bà chủ rất tình ý, cũng nhận ra được liền lấy cớ đi ra ngoài. Bà đoán rằng, cô gái xinh đẹp này đã gãi nhau với gia đình hoặc bạn trai nên mới tìm đến đây này. Giàn nhân nhân hít sâu vào một hơi nhìn điện thoại, cố hết sức bình tĩnh hỏi. Bội bội, có phải đã có kết quả rồi không? Bội bội ở một tiếng. Quả thật là cậu có thai rồi. Có thể đã do trải qua sự hòa hoãn của một đêm lại còn nguyên nhân cả ngày dài. Nên khi giàn nhân nhân nghe được câu nói này, Cô không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Chỉ là cô bỗng nhiên nhận thức được một vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu như cô có thể quay trở lại với ngày cũ, linh hồn đó cũng trở về rồi. Vậy thì có phải là đã đẩy khó khăn này cho ngân chủ giải quyết không? Người đó hẳn là sẽ trách cô. Dù gì nghĩ kỹ lại, tối hôm đó cũng là do cô chạy trốn. Cũng chính là cô đã gõ cửa phòng thấm tích thừa. Thế nên bây giờ mới có chuyện mang thai. Tuy rằng tất cả xảy ra đều là ngoài ý muốn. Nhưng cũng không thể nói là cô không có tí trách nhiệm nào. Nhưng giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Giả nhân nhân hiết sơ một hơi, bỏ đỗ xuống. Cô vẫn phải đi gặp chủ trì rồi hăng hay. Những chuyện sau đó, từ từ rồi tính vậy. già nhân nhân ăn cơm xong tự giác đi rửa chén. Sau đó thông báo với bà chủ rồi đi lên chùa. Mặc dù có cát treo, nhưng ngôi chùa chỉ nằm giữa sân núi nên leo lên cũng không mệt lắm. Lần trước cô cũng tự mình leo. Xong... Lần này ngước đầu lên nhìn lại cho so cái bụng nhỏ của mình Cô quyết định đi mua một vé ngồi cáp treo lên núi Thời gian mang thai quá ngắn Cô gần như không cảm nhận được rằng Trong cơ thể của mình Giờ đây đã có thêm một sinh mệnh bé nhỏ Vì vậy bản năng làm mẹ còn chưa bộc lộ được rõ nét Vậy cũng tốt Cô có thể sáng suốt đưa ra quyết định Ngồi cáp treo chẳng mấy chốc đã tới nơi Đi thêm 10 phút Thì đã thấy Thanh Minh đứng đợi trước cửa chùa rồi Lúc nhìn thấy cô, Thanh Minh cười nồng hậu Lộ ra hàm răng trắng bóng Tôi tính cho giờ này cô sẽ đến Thế nào, khắt nước không? Cậu đưa cho cô nước khoáng Giàn nhân nhân vừa nhận nước vừa cười nói Đột nhiên tôi lười quá Nên muốn mua vé ngồi cắt treo lên đây Thế nên không có mệt cũng không có khắt nước Gương mặt Thanh Minh hiện rõ Sự ánh nấy vô cùng Hiện tại thì tiết quả nóng bức Chủ chỉ đi văn xô về Sáng sớm hôm nay cảm thấy có chút không khỏe Vừa mới đi bệnh viện rồi À Già nhân nhân thất vọng kêu lên một tiếng, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Chuột chỉ tuổi đã cao, đi vần dù hai tháng, đối với ông ấy mà nói chắc chắn phải chịu không ít cực khổ, đồ bệnh cũng phải thôi. Có điều bây giờ chuột chỉ bệnh rồi, cô làm sao dám có ý làm phiền? Thanh Minh cũng rất tự trách bản thân, cậu ấy cảm thấy do mình nên cũng mới phải đi một chuyến mất công. Rõ ràng sáng sớm nay, Chuột chỉ còn cười nói với vẻ với cậu, cậu không biết giàn nhân nhân đã gặp phải chuyện gì, lúc trước cô không muốn nói. Cậu cũng không thể nào lại đi truy hỏi nữa. Thanh My không phải người giỏi che giấu cảm xúc. Giàn nhân nhân thấy gương mặt của cậu đẩy hối lỗi. Cô đi nổi ngược lại. Chủ chỉ biết vậy rồi. Tôi không nên làm phiền ngày ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net